Mình chết Trong khi lầm bẩm Bạch Diệp trì chảy nước mắt Mình chết gì Diệp trì Cháu mau lên Tuy nữa cậu cả nhà họ thiên sắp tới đây rồi Đây chính là chồng của cháu Lần này cháu sẽ đi theo cậu ấy Để sống ở nhà họ thiên nét mặt Bạch Dũng Quang vô cùng kích động Nhưng ông ấy tận mắt chứng kiến Cháu gái lớn lên Từ lúc cố cất tiếng khóc chào đời Đến khi trưởng thành như ngày hôm nay Cô trở nên xinh đẹp tuyệt trần, là cô gái đẹp nhất đảo. Sau đó, Bạch Diệp Trì được bác sĩ Phương phong làm thanh nữ. Cô có địa vị cao quý trên đảo. Ai gặp Bạch Diệp Trì cũng đều phải quỳ xuống làm lễ với Bạch Diệp Trì. Mà người chú là ông ấy, cũng là thuyền được lên theo nước, cũng có địa vị cực cao ở trên đảo, được người người kính trọng. Nhà họ Thiên Trong mắt Bạch Diệp Trì là sự suy tư, Dường như cô đang cố nhớ lại Thứ gì đó Nhưng cuối cùng cô lại bất lực những lúc này Bạch Diệp Trì lại không hề có ý định Chống lại chú mình Cô theo chú đi về phía đảo nhỏ Phòng ốc được xây dựng trên đảo Đều theo kiểu nguyên thủy Là dùng cây cối dựng nhà Giữa đảo nhỏ có một hình tròn khổng lồ Và một cung điện Cũng giống cung điện ngày xưa Cũng hình tròn làm bằng gỗ Vị bác sĩ Vương mà Bạch Dũng Quang Nhắc tới ở tại nơi này Bác sĩ Phương này là một người đàn ông mọc đầy râu ria trên mặt, mặc áo khoác trắng, đeo cặp kính có phần không dày. Ở cạnh ông ta lúc này là một người đàn ông tuổi trung niên to cao. Người đàn ông này là vệ sĩ của bác sĩ Phương. Tuy người ở đây đều rất lợi hại, nhưng không ai là đánh bại được người vệ sĩ của bác sĩ Phương. Đương nhiên, trên đảo nhỏ này cũng cấm vũ lực, mà lúc này đây... bác sĩ phương và vệ sĩ của ông ta đang đứng trong căn phòng kiểu cổ xưa to lớn trước mặt họ là một cái sân rất rộng cái sân này vây quanh chỗ họ ở mỗi người ở đây đều phải tới đây quỳ lạy mỗi ngày đương nhiên mỗi tháng họ đều đến đây để tiêm công việc mỗi ngày của người trên đảo là không ngừng rèn luyện cơ thể bất kể là nam nữ trai gái họ đều ra sức rèn luyện cơ thể những thứ họ tiêu dùng đều do bác sĩ phương tiếp tế Có thể nói, bác sĩ Phương đang chăn đám người này ở đây. Không ai nghi ngờ về cuộc sống này, cũng không ai nghĩ tới những thứ bên ngoài đảo này sẽ thế nào. Nhưng cuộc sống như bị nhốt trong lồng này lại được những người này tận hưởng một cách thoải mái và có trật tự. Chỉ chờ sau khi họ tiếp nhận thử thách của bác sĩ Phương, có người sẽ lái like máy bay tôi đón người vượt qua thử thách, còn đi đâu thì họ cũng không biết. Tóm lại, Những người sống trên hòn đảo này đã hoàn toàn mất đi một số tính cách bẩm sinh của con người. Bọn họ hợp với cụm từ người nuôi trong chuồng. Mà lúc này, Bạch Diệp Trì đã đi theo chú mình, đi tới trước mặt bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương, tôi đã dẫn thanh nữ tới theo lời ông. Bác sĩ Phương mặt đầy dầu dìa gật đầu, nhìn Bạch Diệp Trì nói khẽ. Diệp Trì... Người chồng của cháu là cậu cả nhà họ thiền sắp tới đây. Đến lúc đó, cháu phải thể hiện cho tốt. Hơn nữa, chú nghe nói cậu cả nhà họ thiền sẽ dẫn cháu đi nên cháu về thu dọn đi sau đó đến chỗ chú báo tin. Biết chưa? Bạch Diệp Trì gật đầu. Đây đã là thứ ghim sâu vào trong lòng cô. Dường như ngay khi vừa ra đời cô đã phải nghe lệnh bác sĩ Phương này. Tất cả mọi thứ trên đảo đều thuộc về bác sĩ Vương. Rất có cảm giác là bác sĩ Phương đã tạo ra tất cả vì thế họ gần như tuân theo như bản năng nhưng khi cô xoay người trong lòng bỗng vang lên một giọng nói Minh chiếc, "Mình Chiết Minh Chiết Trần Minh Chiết ngay lúc này một âm thanh như chuyển tới từ vực sâu Bạch Diệp Trị bắt đầu nể non một câu khoe mắt vô thức ướt át làm sao thế Diệp Chi? trên mặt Bạch xuống Quang là vẻ lo lắng Ai cũng nhìn ra được, ông ấy thật sự quan tâm Bạch Diệp Chi. Thấy Bạch Diệp Chi rơi lệ, nên ông ấy mới hỏi thăm. Không có gì ạ? Chú ơi, không biết sao con lại nghĩ tới một người mà vừa nhiều tới anh ta là rơi nước mắt? Trước mặt người chú Bạch Dũng Quang, Bạch Diệp Chi không hề giấu giếm. Đừng nghĩ nhiều, giờ cháu đang mang thai con của cậu cả nhà họ Thiên. Chú không thể chăm sóc cháu nữa, cháu phải bảo trọng. Đến nhà họ thiên thì phải nghe theo lời cậu ấy. Đã biết chưa? Bạch Diệp Trì gật đầu, nhưng không biết vì sao. Lúc này, bóng hình trong đầu Bạch Diệp Trì không hề biến mất. Ngược lại, bóng người đó còn làm Bạch Diệp Trì đau khổ, nước mắt lại không kiềm được. Cũng ngay khi Bạch Diệp Trì đi theo chú mình, bác sĩ Phương vào phòng. Vệ sĩ đứng cạnh ông ta có ánh mắt lạnh như băng. Khi nào cậu thiên khai tới? Có lẽ là sắp tới rồi. Bạch Diệp Trí chính là vật thí nghiệm của phòng thí nghiệm ngầm. Giờ Trần Minh Chết nắm giữ mật mã gen dung hợp đã có đời sau. Cậu Thiên Khải dẫn cô ta đi cũng là bình thường. Chỉ đáng tiếc cho một cô gái làm người ta khó quên như vậy. Tôi cũng nghe nói trước đó Trần Minh Chết đã đuổi tới tận nhà họ Long ở Yên Kinh vì cô gái này cuối cùng còn diệt cả gia tộc họ Long. Ông nói cậu ta có tìm tới được chỗ này không? Trong đôi mắt vệ sĩ cao lớn hiện lên sự nghiền ngẫm. Trong đôi mắt đó, cũng lóe lên tia sáng mong đợi Trần Minh Chết sẽ tới đây. Gạ muốn đánh một trận với người có mật mã rèn được cải tạo hoàn hảo kia. Ở trên đảo này, đã bao nhiêu năm nay, gạ đã không có đối thủ rồi. Không tìm được đến đây đâu. Không chỉ nói tới việc, Trần Minh Chết hoàn toàn không biết Bạch Diệp Trí không tới yên kinh, mà chỉ nói dù Trần Minh Chết tìm được nhà họ đỗ, Tìm đến đào Hoài Tâm thì cũng có sao Cậu chủ Thiên Khải sắp dẫn Bạch Diệp Trì đi Nhà họ Thiên ở Hoa Hạ Đã là sự tồn tại vượt qua thế gia lớn rồi Được rồi Cậu đi chuẩn bị một chút Bảo các vật thí nghiệm trên đảo Tới đón cậu Thiên Khải Với lại Nhớ chuẩn bị ống tiêm ký ức Trước khi cậu Thiên Khải tới đây Tôi muốn tiêm cho Bạch Diệp Trì Tôi phát hiện hình như chuỗi ký ức của cô ta có vấn đề Vậy sĩ kia gật đầu Bùm phột giang rắc Lúc này, ở trong sảnh nghị sự nhà họ đỗ Trần Minh Chết đang bóp cổ đỗ hành Chỉ với một cú trục Gương mặt người bị bóp cổ tái nhợt Và đầy sợ hãi Trần Minh Chết hoàn toàn không hề do dự Anh dẫm gãy cổ một trường lão Đã ngã ra đất Tiếp theo, đi tới trước mặt đỗ đại hải Vì trên tay anh đang túm đỗ hành Nên những người xung quanh không dám ra tay Cho ông thêm một cơ hội cuối giang giác nhìn đỗ đại hải trước mặt tay trần minh chết dùng sức độ hành đang không ngừng tích tụ sức mạnh đã bị trần minh chết bè gãy anh hoàn toàn không cho đối phương cơ hội để phản kháng đương nhiên trần minh chết làm thế là để cảnh cáo đỗ đại hải qua ba lần biến đổi cộng thêm việc tái hoa đà đã giúp trần minh chết đả thông kinh mạch toàn thân anh đã là cao thủ có thực lực cực cao ngay cả trần minh chết cũng không biết giới hạn của mình ở đâu Nhưng anh có lòng tin là dù gặp phải cao thủ cấp thần anh cũng có thể chiến một trận. Gặp cao thủ nhiều phương kiếm Trần Minh Chết cũng có thể đánh một trận. Hả? Đỗ Đại Hải thấy Trần Minh Chết trực tiếp bóp chết Đỗ Hành mà không chút do dự hay lưỡng lự rồi ánh mắt kia lại nhìn về phía ông ta. Cậu! Cậu! Trần Minh Chết mỉm cười buông tay thi thể già nua của Đỗ Hành rơi xuống đất trên mặt ông ta vẫn còn sự hoảng sợ và bàng hoàng, Đỗ Đại Hải đang do so dự, có nên lên tiếng hay không thì cổ đã bị tóm lấy. "Tôi, tôi nói, tôi nói." Toàn thân Đỗ Đại Hải run lên, sự uy hiếp của Tử Phong như điện bị chập truyền từ tay Trần Minh chết sang cổ, lan ra cả người Đỗ Đại Hải. Cảm nhận được sự uy hiếp từ trên tay Trần Minh chết truyền đến, Đỗ Đại Hải đã không còn chút tâm lý ăn may nào nữa. Ông ta có thể cảm nhận được Sát khí trong đôi mắt lạnh lẽo của anh Ông ta không khỏi nhớ tới Hình bóng của một trần mình chết Đã tàn sát nhà họ Long Trong lòng càng lúc càng thấy bất lực Giờ Bạch Diệp chi đang ở đâu Cũng không biết Vì sao mà lúc này Anh cảm thấy rất sốt ruột Thậm chí có một khoảnh khắc Anh có ý nghĩ giết sạch tất cả trường lão nhà họ Đỗ Hiển nhiên là do tái hoa đà đã khơi thông tất cả kinh mạch trong cơ thể, nên sự biến đổi gen khủng khiếp đã giải phóng hết tất cả sức mạnh bị áp chế trước đó. Đây cũng là lý do Trần Minh Chiếc có thể coi thường những cao thủ cấp thiên của nhà họ Đỗ. Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ nói hết cho cậu. Đỗ Đại Hải đã cảm nhận được thứ sát khí lạnh lẽo đó, sát khí khủng khiếp như muốn chôn vùi ông ta, khiến ông ta gần như không thể thở được. Quá đáng sợ. Gần như là lúc Trần Minh Chết sắp hỏi lại lần nữa, ông ta đã run rẩy trả lời. Câu trả lời này khiến Trần Minh Chết vô cùng hài lòng. Anh thả tay, đỗ đại hải ngồi sụi lơ dưới đất. Một đỗ đại hải quyền thế một thời giờ đã vô cùng sợ hãi bởi Trần Minh Chết. Nhưng ông ta không hề chần chừ mà vội vàng đứng dậy rồi nói Trước đó, Bạch Diệp Trì đã bị đưa đến đảo Hải Tâm nhưng tôi biết thực ra thân phận của Bạch Diệp Trì rất đặc biệt nên sau khi xử lý trên đảo Hải Tâm thì đã đưa đến một hòn đảo nhỏ trên biển Thái Bình Dương để làm thí nghiệm phản ứng. Nghe Đỗ Đại Hải nói vậy Chu Thiên Vân đứng bên cạnh hơi kinh ngạc những kẻ đam mê nghiên cứu này đúng là điên rồi chẳng coi con người là người nữa mà coi họ thành chuột Bạch Thí nghiệm mà Trần Minh chết nghe vậy thì tức tới nỗi run lẩy bẩy Anh giơ tay tóm cổ Đỗ Đại Hải lạnh giọng nói Lập tức đưa tôi đi tìm Diệp Trì Nếu không tôi sẽ diệt cả nhà họ Đỗ Lúc này anh hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi Anh đã không phải là Trần Minh Chiết chẳng biết gì cả của mấy năm trước rồi Trải qua ba lần biến đổi trong đầu anh đã có thêm nhiều thứ Anh biết thứ gọi là đào hài tâm có nghĩa là gì Anh cũng biết đưa Bạch Diệp Trì đến một hòn đảo nhỏ trên biển Thái Bình Dương để làm thí nghiệm phản ứng có nghĩa là gì tự sinh tự diệt lưu đẩy vật thí nghiệm bởi sau khi làm một thí nghiệm nào đó rất nhiều vật thí nghiệm sẽ xuất hiện ít nhiều vấn đề nhưng đa phần là sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm tương tự thế nên những vật thí nghiệm này đều sẽ chọn từ bỏ tất nhiên không phải những vật thí nghiệm này sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ không dùng nữa mà là sẽ phải ở lại một khu vực nào đó mãi mãi không được rời đi Đây cũng đồng nghĩa với việc tự sinh tự diệt. Tất nhiên cũng có khả năng xoay chuyển cục diện. Đó chính là những vật thí nghiệm này có thể thông qua việc không ngừng tiêm thuốc gen để có được một cơ hội nữa. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi tình cảnh phải làm thí nghiệm phản ứng. Thế nên khi Trần Minh Trước nghe thấy là Bạch Diệp Trì đã bị Đào hoài Tâm xử lý rồi lưu đày đến một hòn đảo nhỏ vô danh làm thí nghiệm phản ứng, anh mới tức giận nhiều vậy. Tôi... Được, được, tôi lập tức dẫn cậu đi. Đỗ Đại Hải cảm thấy vô cùng bực bội. Nhưng lúc này, ông ta không thể nào phản kháng được. Đối mặt với một trần mình chết đang nổi trận lôi đình ông ta không còn lựa chọn nào khác. Thực ra, ngay cả việc Bạch Diệp Trì bị lưu đẩy ra đảo để làm thí nghiệm phản ứng cũng là do chị ông ta nói ra. Còn tình hình cụ thể thì ông ta hoàn toàn không biết. Nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể nói như vậy trần minh chiết thả đỗ đại hải ra anh cố gắng đè nén cơn giận ngút trời lần này anh nhất định phải tìm thấy diệp chi nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt và cả đứa bé con vẫn chưa ra đời nữa đây là điều mà anh muốn làm nhất bây giờ anh không quan tâm bạch diệp chi có phải vật thí nghiệm hay không hay việc cô đến từ đâu tóm lại anh chỉ biết bạch diệp chi là cô cả nhà họ bạch ở tân thành là vợ của anh cũng là người quan trọng nhất cuộc đời này của anh mẹ của con anh dưới sự sắp xếp của đỗ đại hải đoàn người đã đứng trên thuyền trần minh chết nhìn biển lớn rộng mình mông trước mắt anh nhìn đỗ đại hải đang hơi run rẩy, đỗ đại hải trước mắt anh không phải người bình thường tuy trước khi anh đến nhà họ đỗ cũng không hiểu nhiều về ông ta nhưng anh cũng đã có được thông tin chính xác về hệ thống bên trong của nhà họ đỗ từ chi chu Đào Hải Tâm mới chính là sản nghiệp trọng tâm của nhà họ Đỗ. Đào Hải Tâm có thể nói là nguyên nhân mà nhà họ Đỗ độc quyền tại Hải Đồ suốt bao nhiêu năm nay, thế nên thực ra người điều hành Đào Hải Tâm mới chính là người nắm quyền thực sự của nhà họ Đỗ. Hiển nhiên, người đó không phải Đỗ Đại Hải. Giờ Linh San đang ở đâu? Vì sao cô ấy không ở nhà họ Đỗ? Đỗ Linh San từng rất tin tưởng anh, nói cho anh hết những chuyện của nhà họ Đỗ. trong đó có một tin quan trọng là đỗ linh san chính là người nắm quyền thực sự trong tương lai của nhà họ đỗ nếu là trước đây thì anh sẽ cho rằng là vị trí của đỗ đại hải nhưng giờ thì hiển nhiên là không phải linh san đang ở trên đào hải tâm nhắc tới đỗ linh san thực ra đỗ đại hải cũng hơi thương tiếc nghe đỗ đại hải nói vậy anh có thể cảm nhận được điều gì đó từ trong lời nói của ông ta cũng có nghĩa là Cô ấy cũng biết vụ việc của Diệp chứ? Trước đây, Đỗ Linh San từng nói với anh, cô ấy chưa từng đến Đào Hải Tâm bao giờ, thậm chí cũng chỉ nhắc đến Đào Hải Tâm trước mặt anh có mấy lần. Chính bởi vậy, nên trước kia anh còn tưởng Đào Hải Tâm chỉ là một nơi mà nhà họ Đỗ bí mật bồi dưỡng thế lực của mình mà thôi. Nhưng giờ nhớ lại, thì anh lại thấy hoài nghi Đỗ Linh San. Con bé... nó... không biết. Cuối cùng... Đỗ Đại Hải vẫn nói ra tình hình thực tế. Tuy nhà họ Đỗ có thể đi đến đỉnh Vinh Quang nhờ sự dẫn dắt của chị, nhưng nhiều lúc thư Đỗ Đại Hải nhìn thấy chỉ là những thí nghiệm tàn khốc. Giờ chị ông ta đã từ bỏ tất cả tình thân. Nếu không phải bản thân ông ta không phù hợp để làm thí nghiệm, thì e là ông ta đã trở thành vật thí nghiệm của chị từ lâu rồi. Thế nên, lần này khi nhìn thấy Trần Minh chết, Đỗ Đại Hải cũng có một chút lòng riêng. Nhưng ông ta sợ là Trần Minh Chết sẽ không tha cho chị mình Trong sự mâu thuẫn phức tạp như vậy Cuối cùng ông ta cũng nói ra sự thật Bởi ông ta cũng muốn Cô cháu gái đỗ linh san Mà ông ta đã chứng kiến cô lớn lên từ nhỏ Có thể thoát khỏi bể khổ Nhưng liệu tất cả những chuyện này Có thể diễn ra Như những gì ông ta nghĩ không Biển rộng mênh mông Mặt biển rộng vô bờ Trần Minh Chết đứng trên boong tàu đôi mắt anh tràn đầy lo âu cơn giận cố kìm nén càng làm quanh người anh tràn ngập sát khí không ai dám đến gần đào hải tâm nơi mà anh vô cùng lạ lẫm lúc này trong lòng anh đang nổi lên sóng to gió lớn thực ra ở hoa hạ có rất ít nơi mà anh không biết bởi anh là cậu chủ của nhà họ trần hơn nữa từ nhỏ anh đã bắt đầu dùng các thủ đoạn để che giấu bản thân không hề nói quá khi bảo rằng anh đều có hiểu biết của riêng mình về các thành phố lớn nhỏ ở Hoa Hạ vô số các thế lực mà anh âm thầm bồi dưỡng trước đây đã bao trùm khắp các thành phố của Hoa Hạ nhưng cho dù như thế thì anh biết Hoa Hạ có rất nhiều nơi bí ẩn, hoàn toàn không hề đơn giản như anh nghĩ Đảo Hải Tâm, Hang Yên Phương Điện Tâm Phúc giờ anh đã biết về ba nơi nghiên cứu gen quy mô lớn này của Hoa Hạ còn có cả phòng nghiên cứu dưới lòng đất vô cùng bí ẩn kia nữa, đó suốt cuộc là một thế lực như thế nào, anh hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Vù, vù, vù đón lấy gió biển đang điên cuồng xít gào, đám người Trần Minh chết đã ở trên một hòn đảo biệt lập trông vô cùng tan hoang, nếu không phải có Đỗ Đại Hải đi trước dẫn đường thì hai người Trần Minh chết không thể nào ngờ được lối vào của nơi nghiên cứu khổng lồ dưới đáy biển lại là ở đây. Lúc này, Đỗ Đại Hải đã không còn do dự nữa Suốt dọc đường Ông ta đã nghĩ rất kỹ Cho dù là người chị Điên Cuồng làm thí nghiệm Hay là cô cháu gái Đỗ Linh san Đang phải chịu biến đổi gen Thực ra trong suy nghĩ của ông ta Họ đều là những người bị hại Nếu có thể khiến bọn họ thoát khỏi Sự trói buộc của thuốc gen Thì đó là một chuyện tốt Cũng như khi Đỗ Đại Hải đưa Bạch Diệp Trì Và Bạch Dũng Quang đến đảo Hải Tâm Thực ra lúc đó Ông ta cũng nghĩ như vậy Tuy nhiên, nghiên cứu gen đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nhà họ Đỗ nhưng nó cũng khiến cả nhà họ Đỗ thay đổi tới nỗi mất hết tình thần, lạnh lẽo, thấu xương. Thậm chí cả thế giới đều dần dần trở nên lạnh lùng vô tình bởi cuộc nghiên cứu gen này. Đây là điều Đỗ Đại Hải không muốn nhìn thấy. Thực ra kể từ khi nhìn thấy anh trai và bố mình trở thành vật thí nghiệm gen, ông ta đã nảy sinh ra ý nghĩa này. Thậm chí, cô gái mà ông ta từng thích cũng trở thành vật thí nghiệm của chị. Tuy lúc đó cô gái ấy đã mắc bệnh hiểm nghèo, sắp phải rời bỏ thế gian. Nhưng lúc đó ông ta cho rằng chị có thể dùng thuốc gen để cứu cô gái mình yêu. Nhưng thực tế, hoàn toàn không như những gì ông ta tưởng tượng. Cô gái từng đem lòng yêu ông ta trở thành vật thí nghiệm trong kết giới và rồi chẳng còn biết ông ta là ai nữa. Vì chuyện này, mà ông ta từng cãi nhau với chị nhưng cho dù cãi nhau thì làm sao chứ hoàn toàn không thể thay đổi được việc làm thí nghiệm điên rồ của chị thậm chí rồi cả anh rẻ người mà ông ta cho rằng đó là người chị yêu nhất cuối cùng cũng trở thành vật thí nghiệm của chị giờ lại đến lượt con gái của chính chị chị ông ta thậm chí còn chính tay đưa con gái mình vào khoang thí nghiệm mỗi khi nhớ lại cảnh đó ông ta đầu thấy vô cùng sợ hãi đây chính là lối vào đào hải tâm đứng trước một mỏm nối được xây từ một đống đá trông chẳng hề có chút kết cấu nào đỗ đại hải khẽ nói trần minh chết gật đầu mở ra đi không nói nhiều lời lúc này anh không hề có hứng thú với đào hải tâm còn đỗ linh san thì anh cũng chỉ đành tạm gác sang một bên tuy đỗ đại hải nói đỗ linh san hoàn toàn không biết chuyện này trần minh chết cũng rất muốn tin đỗ linh san không biết chuyện Bạch Diệp Trì là vật thí nghiệm của nhà họ Đỗ bọn họ, nhưng dù sao, Đỗ Linh San cũng là người nhà họ Đỗ. Giờ nhà họ Đỗ sau khi lấy được kết quả thí nghiệm của Diệp Trì, liền vất cố lên một hòn đảo vô danh, tự sinh tự diệt. Thực ra anh có thể tìm thẳng đến Bạch Diệp Trì, nhưng nếu như vậy, anh biết rất khó để tìm, bởi trên biển Thái Bình Dương mênh mông có vô số các hòn đảo biệt lập, hơn nữa cho dù anh có thể tìm thấy Bạch Diệp Trì, Nhưng để tìm được thì không biết đến lúc nào nữa Đến lúc đó thì cô đã rơi vào tuyệt vọng Trên hòn đảo biệt lập rồi Thế nên anh hoàn toàn không do dự Anh phải chém giết thẳng đến đào Hải Tâm Tìm đến người phụ trách tối cao của đào Hải Tâm Rồi ép hỏi hòn đảo Mà những người có kế hoạch thí nghiệm bị lưu đẩy tới đó Bởi những hòn đảo này đều có định vị tọa độ Và cũng có người kiểm tra định kỳ nữa một khi trong số những người bị lưu đày này xuất hiện những vật thí nghiệm có số liệu vượt qua số liệu đã được kiểm tra trước đó thì sẽ có cơ hội rời khỏi đảo biệt lập trở về phòng thí nghiệm để nhận nhiệm vụ mới ầm ầm ầm dưới thao tác của đỗ đại hải hòn đảo biệt lập trông vô cùng tan hoang này từ từ rung lắc rồi nứt ra từng chút một ngay lập tức có hai chiến sĩ gen bay ra ánh mắt họ nhanh chóng định vị tất cả những người trước mắt Trần Minh Chết gần như có thể nhìn thấy số liệu lập loài trong mắt họ. Có thể đi vào. Cuối cùng, một chiến sĩ gen nói chậm rãi. Đỗ Đại Hải thở phào một hơi, sau đó đưa hai người Trần Minh Chết vào lối đi bí ẩn. Cứ đi xuống dưới mãi, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ bắt đầu tăng lên từ từ, rồi người anh nóng bừng. Cậu nhóc à, đây là khí của đất trời, mật độ dày đặc. Xem ra những nơi bí mật của các gia tộc đều được xây trên những chỗ có phong thủy tốt. Trần Minh Chiếc gật đầu. Lúc này anh đang điên cuồng hít thở những khí của đất trời nồng đậm này. Anh có thể cảm nhận những luồng khí xung quanh đang không ngừng trôi vào cơ thể mình. Càng đi xuống dưới, anh càng cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp của đào hải tâm. Trong mỗi một căn phòng ở đây đều có ít nhiều sức mạnh. Hơn nữa những người bị giam ở đây ít nhất cũng là cao thủ cấp thiên tuyệt đối. Tất cả họ đều bị nhà họ Đỗ cầm tù Đi qua tầng này Tiếp tục xuống dưới Là phòng điều khiển chính của đào Hải Tâm Chị tôi ở đó Đỗ Đại Hải nói Rồi lấy ra một tấm thẻ Rồi quét vào cánh cửa trước mặt Rồi quét dấu vân tay Cánh cửa dày nặng màu trắng Từ từ mở ra Vừa đi vào là anh đã thấy Một cái hành lang dài đằng đắng Hai bên hành lang là những phòng thí nghiệm đơn giản Anh khẽ cảm nhận Hòa ra những phòng này đều là những khoang năng lượng cố định hơn nữa trong mỗi một khoang hầu như đều có một người thực lực ai nấy đều rất mạnh sau ba lần biến đổi kinh mạch trong cơ thể cũng đã thông thoáng thế nên sức mạnh của anh đã đạt tới mức vô cùng đáng sợ vượt qua cả cao thủ cấp thiên tất nhiên anh có thể cảm nhận được sức mạnh của cao thủ cấp thiên xung quanh mình nhưng sức mạnh trong hành lang này dường như không hề ổn định lúc mạnh lúc yếu khiến anh cảm thấy rất kỳ quái đi vào hành lang dài đằng đẵng đi tới đi lùi rồi anh nhìn thấy những người làm thí nghiệm gen mặc áo bờ lù trắng ai nấy đều vô cùng vội vã cứ như là hoàn toàn không nhìn thấy ba người trần minh chết vậy tiếp tục đi tới những khoang năng lượng hai bên hành lang kiểm tra tình hình cụ thể của những vật thí nghiệm sau đó lại tiêm vào cơ thể những người kia một thứ thuốc mà trần minh chết không biết Tiếp tục đi tới. Đỗ Đại Hải nhắc nhở, ông ta đang đi đằng trước, không khỏi đi nhanh hơn. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta đến đào hải tâm. Tất nhiên, dọc đường cũng không bị quá nhiều người chú ý. Tuy dọc đường cũng có những chiến sĩ ghen canh cửa hỏi thăm, nhưng họ đều bị Đỗ Đại Hải lừa gạt cho qua. Qua 10 phút, Trần Minh chết nhìn thấy một cánh cửa. Cả cánh cửa này màu trắng toát. Cánh cửa dài nặng này hình như là một tấm thép nguyên khối. Trên đó cũng có nhận dạng khuôn mặt và vân tay. Đỗ Đại Hải đi đến trước cánh cửa, giơ tay ấn vào nhận dạng vân tay. Sau đó nhìn vào camera đang mở ra. Cánh cửa màu trắng dày nặng, liền từ từ mở ra. Cửa mở ra một cái. Khi nhìn vào, Trần Minh Chết nhìn thấy một cảnh làm anh vô cùng kinh hãi. Đau hải tâm, khi cánh cửa thép màu trắng nặng nề của cơ sở nghiên cứu gen dưới đáy biển mà người đời gần như chưa từng được biết. mở ra từ từ nơi này dần hiện ra trước mắt Trần Minh Chết đập vào mắt Trần Minh Chết là một không gian màu trắng sữa không thể miêu tả không gian này rộng lớn cỡ nào nhưng Trần Minh Chết đứng sau đỗ đại hải chỉ thấy một khoảng trống trừ những thứ đó từ lúc cửa lớn mở Trần Minh Chết còn thấy tường đài điều khiển khổng lồ sau đó là một bệ thí nghiệm hình tròn cũng cực kỳ to lớn trên bệ thí nghiệm cực lớn này một khoang năng lượng khổng lồ đang nổi lơ lửng, xung quanh có chiến đài điều khiển lớn và rất nhiều đài điều khiển nhỏ. Lúc này, ở từng đài điều khiển đều có một tới hai nhân viên công tác. Nơi này chính là căn cứ thí nghiệm trung tâm của Đào Hải Tâm. Đỗ Đại Hải đứng ở cửa ra vào, che mặt lại không hề có chút sợ hãi. Hiển nhiên, ông ta không hề có biểu cảm khiếp sợ sau khi nhìn thấy phòng thí nghiệm đồ sộ này. Không phải ông ta không khiếp sợ mà đối với phòng thí nghiệm này, Đỗ Đại Hải đã ra vào không biết bao nhiêu lần, nên tất nhiên cũng không quá ngạc nhiên về nó, nhìn giết thì quen. Tôi dẫn cậu đi gặp chị gái của tôi, Đỗ Quân Hồng. Vì Đỗ Đại Hải đã giới thiệu sơ về thể chế các quản lý cấp cao của đảo Hải Tâm cho Trần Minh Chết trên đường tới, nên anh cũng biết Đỗ Quân Hồng này chính là người lãnh đạo cao nhất của đảo Hải Tâm. Hơn nữa, bà ta chính là người đã giúp quá trình nghiên cứu ở đảo Hải Tâm nhảy lên một bước tiến lớn. Có thể nói, Đỗ Quân Hồng chính là người có quyền lực tuyệt đối ở đảo Hải Tâm. Ngoài ra, trên đảo Hải Tâm còn có đoàn trưởng lão chân chính của nhà họ Đỗ. Ai trong số những trưởng lão này cũng là cao thủ cấp thiên, chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Tuy những cao thủ này không thể phản đối ý kiến của Đỗ Quân Hồng, nhưng họ có thể giúp đỡ Đỗ Quân Hồng hoàn thành mọi việc trên đảo Hải Tâm này. Nói cách khác, Đỗ Quân Hồng chính là người có quyền tối cao trong phòng thí nghiệm thần bi dưới đáy biển nằm ở đảo Hải Tâm này. Dù là ai thì cũng không thể giao động được. Đương nhiên, chính bản thân Đỗ Quân Hồng chính là một tiến sĩ nghiên cứu sinh vật cực kỳ điên cuồng. Bà ta gần như phát cuồng vì biến đổi ký ức gen. Trần Minh trước gật đầu, anh biết Đỗ Quân Hồng mới là quản lý ở đây, cũng là người có quyền quyết định. Hơn nữa, nếu yêu cầu vị trí của Bạch Diệp Trì thì e là chỉ có Đỗ Quân Hồng mới có thể điều tra ra. Vì thế, Trần Minh Chết mới không nói gì thêm mà theo Đỗ Đại Hải vào lối đi. Vừa ra khỏi lối đi, họ lại tiến vào một không gian phòng thí nghiệm khổng lồ. Trần Minh Chết vừa nhìn là lập tức thấy một màn hình khổng lồ ngay trước mặt. Màn hình khổng lồ này trong suốt có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm hình tròn ở phía sau nó. Đây chính là hình ảnh thật sự của bàn điều khiển thí nghiệm mà bà nãy anh nhìn thấy qua khe hở của cánh cửa. Vô số nhân viên đang đi tối đi lui, họ cũng chỉ nhìn thoáng qua Trần Minh Chết mà không hề dừng hành động của mình. Sau đó tự bận rộn điều chỉnh các đài điều khiển đã được khởi động. Có vẻ, Đỗ Đại Hải khá lo lắng khi tiến vào phòng thí nghiệm này. Dường như ông ta chuẩn bị giới thiệu từng người cho Trần Minh Chết. Nhưng ngay lúc này, Trần Minh Chết thấy cô gái trong khoang năng lượng phía sau màn hình trong suốt kia Sau khi cô gái này xuất hiện cả người Trần Minh Chết ruồn lên vì đó không phải ai khác mà chính là Đỗ Linh San. Đối với Đỗ Linh San, Trần Minh Chết vẫn cảm thấy mình không xứng với cô ấy dù gì Đỗ Linh San cũng là cô cả nhà họ Đỗ Đó là cảnh cao mà người bình thường không thể trèo lên nổi Nhưng về tình cảm của đối phương đối với mình Trần Minh Chết luôn ghi nhớ trong lòng Vốn dĩ anh cho rằng Đời này mình sẽ không có cơ hội báo đáp Nhưng hình như Trần Minh Chết cũng đã hiểu ra Tại sao Đỗ Đại Hải Lại có cảm xúc phức tạp như vậy Đại Hải Sao cậu lại tới đây Một giọng nói lạnh như băng phang lên bên tai Trần Minh Chết Lúc này anh cũng không nhìn khoang năng lượng nữa Mà nhìn người phụ nữ trước mắt Trông bà ta khoảng năm 5 chục tuổi Trên mặt đã có dấu vết năm tháng Vết nhăn và sự mệt mỏi Giả nùa không thể chữa trị Thoạt nhìn bà ta già hơn So với tuổi thật rất nhiều Bọn họ là ai Không đợi Đỗ Đại Hải trả lời Đỗ Quân Hồng đã nhìn Về phía Trần Minh Chết và Chu Thiên Vân Trên mặt bà ta vẫn là sự Lạnh lẽo băng giá Trong mắt xuất hiện tia cảnh giác Bọn họ Đỗ Đại Hải lại không biết Nên giới thiệu mấy người Trần Minh Chết như thế nào Nhưng lúc này Trần Minh Chết cũng lên tiếng Tôi tới Để đưa Bạch Diệp Chi đi Anh nói thẳng vào vấn đề Không hề có một câu dư thừa Vừa nghe thấy câu này nét mặt Đỗ Quân Hồng Bắt đầu xen lẫn sự đánh giá Cậu chính là con trai của Nam Cung Di Tĩnh Trong mắt Đỗ Quân Hồng Cũng là sự lạnh lùng Lúc nói chuyện Phía sau bà ta có thêm năm sáu người đàn ông cường tráng Mấy người này đều là cao thủ cấp thiên tuy họ đều là cao thủ cấp thiên đã được cải tạo gen nhưng thủ đoạn này cao hơn nhà họ long nhiều khi thấy mấy người này xuất hiện trần minh Chiết không hề dao động anh còn tiến lên một bước nói mấy người đã lưu đầy bạch diệp chi tới nơi nào với lại các người dùng cối để làm thí nghiệm ký ức gì đột nhiên một luồng sát khí lạnh băng xuất hiện trong phòng thí nghiệm trần minh chết đã tỏ rõ là anh muốn đòi người Tuy mấy người đang làm việc bên đài thí nghiệm khổng lồ đã hoài nghi trong lòng nhưng họ chẳng để tâm. Tuy chuyện này chưa từng xảy ra trước đây nhưng họ tin là Đỗ Quân Hồng sẽ giải quyết êm thấm. Còn họ, nhiệm vụ vẫn là tiếp tục giải quyết các công việc đã được sao. Cậu không có biết mấy điều này. Đỗ Quân Hồng cười, nhìn Trần Minh Chết, nói Nhưng chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch. Cậu trở thành vật thí nghiệm của tôi. Còn tôi sẽ báo cho cậu biết vị trí hiện giờ của Bạch Diệp Trì còn có tọa độ cụ thể nữa. Cậu thấy sao? Sau khi biết thân phận Trần Minh Chết, Đỗ Quân Hồng tất nhiên cũng đoán được Trần Minh Chết đã biết chuyện Bạch Diệp Trì là vật thí nghiệm ký ức trên đảo Hải Tâm. Từ đó tìm được nhà họ Đỗ rồi tìm đến đảo Hải Tâm tới cho mặt mình. Nhưng bà ta lại không hề tức giận. Ngược lại còn cảm thấy Đây là một cơ hội để bà ta có thể tiếp xúc và nghiên cứu sâu về gen hoàn Mỹ do Nam Cung Di Tĩnh tạo ra. Tôi hỏi bài lần nữa, Bạch Diệp trì hiện đang ở đâu? Tôi muốn tọa đủ cụ thể. Trần Minh Chết hoàn toàn không có hứng thú gì với cuộc giao dịch mà Đỗ Quân Hồng trước mắt đề nghị. Hơn nữa, Trần Minh Chết còn nhìn thấy, dưới sự khống chế của bản điều khiển, hình như Đỗ Linh San đang ở trong khoang năng lượng bắt đầu đau đớn. Chuyện này từng xuất hiện trong ký ức của Trần Minh Chiết Đây là quá trình cưỡng ép Tiêm vào thuốc gen số lượng lớn Nhưng phương thức tiêm vào trên đào hải tâm Đã hoàn toàn vượt trội Những trường hợp trong đầu Trần Minh Chiết Rõ ràng Đỗ Linh Sàn đang đối mặt với quá trình lột xác Cực kỳ đau đớn Nếu nói Lúc này Trần Minh Chiết không có sự đồng cảm Thì không đúng <cười> Tôi nói lại lần nữa Nhóc con Chẳng qua Bạch Diệp Trì chỉ là một vật thí nghiệm Lợi dụng xong thì xử lý sạch sẽ Nhưng tôi không ngờ Một vật thí nghiệm sắp bị vứt bỏ Còn có tác dụng lớn như vậy dụ được vật thí nghiệm còn hoàn mỹ hơn Là cậu tới đây Chỉ cần cậu đồng ý cho thành vật thí nghiệm của tôi Đỗ quân hồng này sẽ cho cậu biết Vị trí của Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết đứng tại chỗ Trong mắt toàn là lừa giận hiển nhiên Trần Minh Chết đã biết mình đã chân chính tìm được chỗ của bạch diệp trì rồi. vừa nghĩ tới việc bạch diệp trì chỉ là một cô gái yếu ớt mà cô còn đang có thai, trần minh chết lại đau lòng. phật thí nghiệm trần minh chết ngẩng đầu nhìn đỗ quân hồng đang có vẻ mặt lạnh băng xen lẫn sự đắc ý khi nắm chắc thắng lợi. anh nhảy lên nhanh như chớp, cho dù sau lưng bà ta có bốn cao thủ cấp thiên, họ cũng không thể đánh lại trần minh chết. trần minh chết vươn tay. túm cổ đỗ quân hồng biến mẹ và thí nghiệm gì đi tôi hỏi lần cuối Diệp Chi đang ở đâu nói tọa độ cụ thể cho tôi biết hả buông tiến sĩ ra lúc này bốn người không kịp ngăn cản trần mình chết vội lao tới chỗ cánh tay đang túm đỗ quân hồng của anh xương cốt như sát thép chẳng khác nào vuốt chìm ưng người bị tóm lấy sẽ gãy xương sách thịt biến ngay cho ông Đối với một trường của người nọ Trần Minh Chết lại chẳng chút lo lắng Anh quát lớn một tiếng nhấc chân lên, đá vào bụng đối phương Người nọ bay ra ngoài cả người đập vào đài điều khiển cách đó không xa Khiến nó bẻ nát Lúc này, một dây chuyển số liệu Vào khoang năng lượng bị đứt Khi dây chuyển số liệu này bị đứt Đèn trên khoang năng lượng lập tức sáng lên Không ổn Dây chuyển số chuyển bị đứt rồi Lập tức sửa chữa Cậu còn không mau tha tôi ra, trần minh chết, cậu có biết cậu làm vậy là làm hỏng chuyện lớn của tôi rồi không? rõ ràng đỗ quân hồng cũng không ngờ trần minh chết lại dám ra tay với mình, hơn nữa vừa ra tay là lại dùng chiều sắc bền tới vậy. chuyện lớn của bà, đỗ quân hồng, tôi nghĩ hình như bà vẫn chưa hiểu rõ về tình hình hiện tại của mình nhỉ? trần minh chết không hề quan tâm tới thí nghiệm gì đó của đỗ quân hồng, hơn nữa người nằm trong khoang năng lượng Chính là Đỗ Linh San, con gái ruột của Đỗ Quân Hồng. Khó mà tin nổi là một người mẹ lại dùng con mình để thí nghiệm. Việc này tàn nhẫn cỡ nào? Trần Minh Trước không dám nghĩ tiếp. Nhưng xét lại thì anh lại cảm thấy khá bình thường. Một vài người trong số những tiến sĩ nghiên cứu xe này là kẻ điên. Họ vốn không phải là người bình thường. Hơn nữa, tư tưởng của họ đã trở nên điên loạn và vặn vẹo, đã mất tính người từ lâu. Cái gọi là nghiên cứu khoa học Cũng chỉ là để họ thực hiện những ảo tưởng của mình Phong nó ra ngoài mà thôi Tuy có lẽ sẽ thành công Nhưng cũng phải trả cái giá đắt Thì mới đạt được Lúc này tay Trần Minh Chết dùng sức Trong mắt là sát khí lạnh như bằng Ra tay Cảm nhận được sát khí tỏa ra Từ Trần Minh Chết Mấy cao thủ cấp thiền đều nhằm về phía anh Nhưng khi họ vừa ra tay Người còn chưa tới gần Trần Minh Chết Thì cơ thể đã bị đẩy bay ra ngoài Nhiều người vậy mà bắt nạt có một người Vậy không đúng rồi Chú thiên Vân nhìn khoang năng lượng không ngừng lóe đèn đỏ trước mặt Trong mắt hiện lên tiếng khiếp sợ Cũng vào lúc đó Trong mắt đỗ quân hồng Bị trần Minh chết bóp cổ Hiện lên tia điên cuồng Bà ta ấn vào một cái nút Phù Một âm thanh vang lên Cửa khoang năng lượng lóe đèn đỏ Lập tức bị đánh bay Một bóng người nhảy từ khoang năng lượng tới trước mặt Trần Minh Chết, tốc độ cực nhanh, một tay vươn về phía cổ anh. Lùi ra sau Chủ thiền vần gần như không chút nghĩ ngợi mà kéo Trần Minh Chết lùi ra sau hơn 10 mét, thậm chí còn đập vào một màn hình đống số liệu mẫu thí nghiệm. Giờ Trần Minh Chết mới bình tĩnh lại, anh thấy một cô gái mặc đồ bó màu đen đứng đằng kia, bộ quần áo bó sát để lộ rõ dáng người của cô ấy. Trên gương mặt xinh đẹp kia lúc này đều là sát khí lạnh nhờ băng linh san tóm lấy cậu ta cho mẹ giờ tay vuốt phần cổ mới bị trần minh chết bóp biểu cảm của đỗ quân hồng lúc này đã bị sự sắc bén và hưng phấn thay thế tuy trần minh chết cản trở khiến đỗ linh san phải ra khỏi khoang thế nghiệm nhưng về cơ bản qua mấy ngày xung hợp đỗ linh san đã thật sự trở thành thứ vũ khí sắc bén mạnh nhất của nhà họ đỗ bây giờ đỗ linh san đã chính thức trở thành võ giả rèn, thực lực vượt trội hơn võ giả có người như vậy bên cạnh tất nhiên đỗ quân hồng không hề sợ hãi đỗ linh san gật đầu sau đó nhìn về phía trần minh chết trên gương mặt lạnh như băng có thêm sát khí lạnh thấu xương linh san trần minh chết nhìn đỗ linh san trong lòng không khỏi nổi sóng gió đỗ linh san trước mặt không còn là đỗ linh san trước kia cũng có thể nói là đỗ linh San trước mắt có cơ thể của đỗ linh San nhưng linh hồn và ý thức đã không còn thuộc về đỗ linh San mà anh biết. Nhưng đỗ linh San trước mặt hoàn toàn không có chút do dự cơ thể lòe lên như biến thành một tia chớp đen. Trần Minh Chết chỉ cảm thấy được đối phương đến trước mặt mình giơ tay đánh về phía ngực anh. Dù là Trần Minh Chết hiện giờ dáng lắm anh mới nhìn thấy rõ được tốc độ của châu đó. Mau! chu thiên vân lại lùi ra sau một bước một trường này của đỗ linh san đánh hụt nhưng cô gái này hoàn toàn không định nương tay tiếp theo cô ấy tung một cú đá về phía đầu trần minh chiết nhóc cậu đi tóm đỗ quân hồng cô gái này giao cho tôi chu thiên vân nói rồi đẩy trần minh chiết ra giơ tay đỡ cú đá của đỗ linh san sức của cú đá này khiến chu thiên vân phải nhớ mày bây giờ võ giả rèn đã mạnh tới mức này rồi sao cảm nhận được lực của cột củ đá này trong lòng chu thiên vân run lên anh ta lập tức tám chân đỗ linh san rồi hất mạnh ra âm trần minh chết nhảy lên vốn dĩ anh còn định nói một câu là đừng làm đỗ linh san bị thương nhưng anh lại thấy đỗ linh san bị chu thiên vân không hề thương hoa tiếc ngọc kia hất bay ra ngoài anh cười khổ động tác cũng nhanh hơn vừa qua mấy cao thủ cấp thiên bên cạnh đỗ quân hồng rồi lại tóm lấy cổ bà ta Anh bóp cổ Đỗ Quân Hồng lần nữa. Trên mặt Đỗ Quân Hồng lúc này là biểu cảm cực kỳ khiếp sợ. Rồi bà ta tức giận nhìn Trần Minh Chết. Trần Minh Chết, thả tôi ra. Lập tức buông tay ra. Nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận. Sự phẫn nộ lạnh lùng của Đỗ Quân Hồng hiện rõ trên mặt. Bà ta như đang hận không thể rút gân lột ra Trần Minh Chết. Đỗ Đại Hải đứng cạnh không nói gì. Ông ta biết, tuy Trần Minh Chết đã chiếm được quyền chủ động nhưng võ giả gen mạnh mẽ của đào hải tâm vẫn chưa xuất hiện bùm lại là một tiếng vang lớn đỗ linh san đang muốn tới chỗ đỗ quân hồng thì lại bị chu thiên vân đánh bay ra ngoài đụng vào vô số dụng cụ thí nghiệm khiến chúng rơi xuống đất vỡ nát thậm chí mấy vật thí nghiệm trong khoang năng lượng bị đỗ linh san nện chúng trên khoang hiện lên đèn đỏ nhưng lúc này không ai không một nhân viên nào dám nhúc nhích Nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Quân Hồng đã bị khống chế. Khiến tôi hối hận. Đỗ Quân Hồng, sự kiên nhẫn và thời gian của tôi đều có hạn. Tôi hỏi lần chót, Diệp Chi đang ở đâu? Nói vị trí cụ thể cho tôi biết. a, trong lúc nói, Trần Minh Chết đá vào đầu gối Đỗ Quân Hồng. Tuy Đỗ Quân Hồng là một người phụ nữ gần trung niên, trông càng giống một bà già năm 60, nhưng Trần Minh Chết biết người phụ nữ này rất đáng sợ. Người mẹ có thể dùng con gái làm vật thí nghiệm, tiến sĩ sinh vật điên cuồng không tính người như vậy, thì có chuyện gì mà bà ta không thể làm? Một tiếng rác vang lên, Đỗ Quân Hồng hét thảm, nhưng âm thanh còn chưa ra khỏi miệng, là cái cổ đầy nếp nhăn của bà ta đã bị bóp chặt, gương mặt tái nhợt của Đỗ Quân Hồng đã đỏ rực. "Rất tốt, mở phòng thí nghiệm số không. nhập vào lệnh tấn công." Bà ta gần như sống lên, Mặt mũi đỏ bừng, nhìn Trần Minh Chết đang có vẻ mặt âm u, cổ gần lên quát. Một tiến sĩ trung niên bên cạnh gật đầu, chạy tới trước một đài điều khiển, lách cách bấm số liệu, rồi bấm vào nút khởi động màu đỏ. Trần Minh Chết, tôi vốn định giữ lại mạng sống cho cậu để làm nghiên cứu cơ thể sống, giữ lại ý thức và ký ức nữa. Nhưng giờ, xem ra không còn cần nữa. Dù cậu giết tôi, tôi vẫn có thể sống lại. Đến lúc đó, Tôi có thể tìm một cơ thể tốt hơn. Không tin, thì cậu cứ thử xem. Trong lúc nói, gương mặt già nua đỏ bừng của đỗ quân hồng xuất hiện nụ cười quỷ dị và điên loạn. Bùm, ầm, Ngay lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm cách đó không xa mở ra, giống như ba người trần minh chết đi tới khi nãy. Khi cửa mở, năm sáu người đàn ông cao to nhảy ra. Trong đó có hai người khá giống đỗ đại hải. Trong đôi mắt đỏ như máu của người dẫn đầu. tràn đầy sự khát máu Quan trọng hơn là trong tay người này còn đeo một chiếc nhẫn lóe ra tia sáng màu trắng bạc Đội quân hồng trong tay Trần Minh Chết cũng giơ tay lên Người đàn ông dẫn đầu hét lớn một tiếng rồi như hóa thành tia chớp lao thẳng tới chỗ Trần Minh Chết. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại